Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Vạn người trợn mắt làm cho lâu nhị tiểu thư miệng luôn luôn cười hoặc khi với mọi người bây giờ lại hóa thân lệ quỷ hiện, thân nhân thế Cô cần phải tìm một chỗ trốn trước không? Trừ khi nào cảnh báo giải trừ rồi mới trở về công ty công hiến hay không? Dù sao mạng người quý giá Vậy là tốt rồi về nhà tìm anh hai lấy quần áo ngày mai mặc đi triển lãm Đơn giản rõ ràng tóm tắt hạ lệnh lâu bộ vũ lại vùi đầu vào công việc, lười quan tâm bất cứ kẻ nào nữa. vẻ bất đắc dĩ hiện lên trên khuôn mặt trái xoan của lâu bộ yên. cô là người mới, tất cả nghiệp vụ đối với cô mà nói đều là nghiệp vụ gian khổ. nếu không phải ở trên có người che, cô sớm bị dọa mềm nhũn. cô là thiên tài máy tính, cũng hiểu việc kinh doanh. này cũng chỉ ngoan ngoãn nghe lệnh, sáng suốt rời khỏi gian phòng làm việc, áp suất thấp bao phủ này. Đi ra cao ốc làm việc của Lâu Thị, bầu trời trong xanh mây đen trột dây đặc, giống như gương mặt thay đổi của chị hai. Mắt thấy một trận mưa rào có sấm chớp, thình lình sẽ buông xuống, Lâu Bộ Yến quyết định bỏ việc về nhà. Đồ Rìm Lâu là người sáng tạo kỳ tích. Tất cả mọi người tin tưởng, Lâu Thị tổ chức hội truyền lãm bộ sưu tập trang phục Xuân Tri Mộng sẽ làm tất cả người tham dự sẽ được mở rộng tầm mắt. Mới mẻ độc đáo rất khác biệt. Tập hợp ý niệm thiết kế khéo léo, đem toàn bộ ôn nhu quyến rũ kiểu diễm, nhỏ nhã mạnh mẽ, lãnh ngạo, cười khẽ của nữ tính, đúng mức bày biện ra. Đặc biệt là phối hợp với dãy trang phục, xuân tri mộng, còn có đồ trang sức, phục sức, giày, túi sách, nước hoa, đầy đủ mọi thứ, tất cả đều do Lâu Thị sản xuất. Chủ trì đại cục là tổng giám đốc mới nhậm chức của Lâu Thị, Lâu Bộ Yên, làm cho mắt mọi người sáng ngời, bộ quần áo trên người cô hoàn toàn đem khí chất thoát tục. Thanh linh xinh đẹp Người thơ của cô bày biện ra Giống với tất cả người mẫu Toàn bộ trang phục của cô xuất phát từ lâu thị Lâu tiểu thư Xin hỏi trang phục lần này thật sự Là từ đồ đêm lâu thiết kế sao Nghe nói anh ta là thiên tài cổ quái Lâu thị làm sao mới được anh ta Chẳng lẽ chỉ có trang phục nữ thôi sao Khách nam muốn phê bình Kiên đáo lúc này sửa lại Trọng nữ khinh nam rồi Mà tiền phụ nữ dài còn không phải của đàn ông sao Không có thiên lý nha Đương nhiên không, nửa giờ sau, bộ sưu tập trang phục nam sẽ triển lãm. Lô Bộ Yên mỉm cười, thoạt nhìn giống như cô gái nhỏ gây thơ. Wow, đàn ông ở đây lên tiếng hoan hô. Hội trường triển lãm ở lầu ba nổi lên một trận gió lớn. Dung mạo giống nhau như đúc lại có biểu tình khác biệt một trời. Một phẫn nộ đến cực hạn, một nhàn nhã đến làm người ta ghen tị. Anh kêu máy bay gì? Chuyện đến bây giờ anh lại nói cho tôi biết không có người mẫu nam. Ngụ quản lầu bộ vũ vạn vẹo, không thể tin được anh hai lại kiếm loại máy bay này. Lầu bộ yên không chút để ý nói. Vốn rất dễ dàng giải quyết, nhưng bởi vì người kia, tình huống trở nên có chút khó giải quyết. Người kia, mắt của cô nguy hiểm hiếp lại. Anh không cần nói cho tôi biết, người nào đó chính là anh ta. 8 <cười> tám phần là do anh lại đang động trò cân não gì đây. Lầu bộ yên vẻ mặt kinh dị. Em thật thông minh, vừa đoán liền trúng. Lúc này chết tiệt lại là bởi vì sao? Cô nổi giận, cả tính xúc động một khi có người treo chọc, liền càng không không chế nổi. Người ta đòi phí. Vậy trả? Trả không nổi. Anh không dám làm chủ, sợ có người không không chế được phát điên. Trừ bỏ tiền, còn có yêu cầu khác sao? Cô cũng không tin, lâu thị trả không nổi tiền người mẫu. Lâu Bội Hiền quả thật vô cùng bội phục, dùng ánh mắt dùng bái nhìn em gái. Người ta không muốn tiền, Người ta đã có nhiều tiền để có thể lấp biển rồi Còn muốn số vụn vặt kia làm gì Một cỗ ác lạnh trèo lên lưng Lầu bộ vũ hỏi lại Vậy đối phương muốn cái gì Em Anh rõ ràng đưa ra đáp án Một đạo linh quang nhảy vào trong đầu Cô lỡ lời kinh hô Người anh tìm lá lam vũ đường Lầu bộ hiền tán thưởng gật đầu Cùng người thông minh nói chuyện Ít phải dùng sức Anh ta đáp ứng cho mượn người mẫu nam Tiền bốn kiếp kia Nợ cũ còn chưa tính, anh ta còn dám đòi hỏi. Cô thức giận đỏ mặt, cô chỉ không có thời gian tức giận, cũng không tỏ vẻ cô đã tha thứ cho anh. Lâu Bộ Hiền lấy giọng điệu người từng trải nói. Đàn ông là động vật xúc động, đã muốn nếm đến ngon ngọt, vốn không có đạo lý buông tha cho. Lâu nhị thiếu, anh là đồ xấu xa, anh... Cho dù cô luôn luôn cầu thả, nhưng bị người sắp mặt, giảng vào mặt như vậy, không thể nhịn được, đỏ lên như quan công. Như là nhìn đến kỳ quan trăm năm, lầu bộ hiền tấm tắc. Em hai, không thể tưởng tượng được, em cũng có một mặt nữ tính. Tôi vốn chính là phụ nữ được không? Cô kháng nghị. Không phát hiện. Ít nhất trước kia không phát hiện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net